các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cặp nữa, cái bàn nữa đây. Tài còn nói sau này thích đi học, muốn học lấy con chữ để sau dạy cha mẹ. Còn nhiều lắm. Thứ gì cha cũng làm, con coi đẹp không? Có thiếu thứ gì không? Con mà thích thì cứ nói với cha để cha làm cha gửi xuống cho con. Đội bé khóc như mưa ôm lấy cổ nó. Cha ơi đẹp lắm, con thích lắm cha, món nào con thích, đủ cả rồi, cha không phải làm gì nữa. Lúc nào con thích con sẽ báo cha làm tiếp Xin cha hãy giữ gìn sức khỏe Cha mẹ hãy vui vẻ Phải sống tốt vào thì con mới an tâm được cả tình vừa thoả lại câu chuyện Vừa chảy hết đứng mắt Là sao đứa bé kia nói với cô Chị ơi đốt nhân vật này cho em Chứ để lại cha mẹ em cảnh nhớ thế em Xin mọi người tha cho cha mẹ em Họ là người tốt Vì em biết họ mới ra nông nỗi này Khả tình vừa đồng ý Ta biết rồi Em đi đầu thai luôn đi Đừng làng vạc đây nữa Có vậy cha mẹ em mới an lòng Em là đứa trẻ ngoan hiếu thảo Nhất định ông trời sẽ ban phước lành cho em Đứa bè lào vội Đường mặt cuối chào Khả Tình Nó quỳ xuống lấy cha mẹ ba lấy Rồi nhìn xung quanh Nơi đây một lượt rồi dần tàn biến Khả Tình bố nhẹ bả vai người phụ nữ Con bé đã đi rồi Ước nguyện của em ấy là được mang Theo những đồ này hai người đốt xuống cho em ấy đi Đừng buồn đau quá mức Cũng đừng hành hạ mình nữa Em ấy sẽ siêu thoát để không phải nhớ nỗi đau Về thể xác lấy tinh thần nữa Hai vợ chồng Hội cảm ơn cô gái trước mặt Họ mau chóng xếp gọn các đồ vật này Đồ dầu hòa lên chúng rồi mới châm lửa Chỉ một lát ngọn lửa cháy phừng phừng cầm góc sân Người đàn ông ôm lấy vợ mình lầm bảo Vậy tôi đã hoàn thành Hướng nguyện của con rồi Nhất định sẽ làm thêm nhiều cái nữa Gửi xuống cho con Ông hình xâm hội tính toán vô cùng có sự mà anh mới lên tiếng Hai người tuy nỗi khổ tâm nhân diệt gọi là tội nặng, tựa tội không thể tha, nhất định phải. Ngựa người trên đây tất cả đám người hầu vội quỳ rạp xuống van xin. Xin ngài tha cho vợ chồng họ, họ khổ quá rồi, mấy kẻ kia đáng chết. Đám người đó cứ van xin hết người này qua người khác, bàn không kiềm được cũng phải lên tiếng. Tôi chưa từng cầu xin ông điều gì, hôm nay tôi phá lệ xin tha cho vợ chồng họ. Ca tử văn khả tình. Cũng gặt đầu ánh mắt khẳng thiết Ông Hinh giọng vẫn đều đều Ta còn chưa nói hết Mà các người đã nhao nhao cả lên Ý ta là phạt hai người họ Phải ở phủ này mãi mãi Ban cho một trăm lạng bạc Ước nữa có thể ra ngoài phủ Thăm mộ con gái bất cứ lúc nào Bọn gia đình Bội chạy sầm lại Quê quanh ông Hinh Cười kiêng đầu người khiếng chân Kẻ giữ tay hất ông lên cao miệng hô Ông nhà anh minh quá, phải thế chứ. Ai cũng cười mà chảy cả nước mắt. Hai vợ chồng người này vội vàng cảm tạ mọi người. Cả tình quay sang bà vợ rồi nói. Một chị dứt điểm bệnh khớp gối của ông ấy thì làm theo đây. Bà chọn ba cặp chân gà, một bát nhỏ đậu phộng, một nhánh gừng tươi, một lít nước, chân gà rửa sạch, tuốt phần da cứng và móng chân. Dùng dao khứa sâu bùng thân của chân gà, gừng tươi cạo vỏ giã nát lấy nước, rồi sát vào chân gà ướp chừng nửa canh giờ. Đậu phộng loại vỏ hạt mốc thối đem ngâm nước qua đêm và để ráo nước, hầm ba cặp chân gà và đậu phộng trong lượng nước đã chuẩn bị. Hầm chân gà với ngọn lửa nhỏ hơn một canh giờ. Lấy chân gà ăn khi đang nóng, vừa thổi vừa ăn. Ăn cứ một tuần, nghỉ tiếp 4 ngày chỉ khó là như vậy bệnh ấy tuyên giảm rất nhiều. Là một thời gian sẽ khỏi Người phụ nữ này vui như mở cờ trong bụng Lần nào cũng chứng kiến cảnh trong bể cơn đau hành hạ Cho tái mét mặt mày Làm ấy không thể chịu nổi Lần này thực sự có phép màu xuất hiện Cô gái kia có lẽ là người trời vai suốt Nên thông tưởng tất cả mọi thứ Khá tình suốt tay Hai người đi kiếm Mà làm luôn đi Không cần khách sáo Việc này tôi nên làm Hai vợ chồng họ cúi chào cảm ơn con gái này lần nữa rồi mới rắc nhau đi thẳng. Nhìn bây giờ nhẹ nhõm đi rất nhiều, không còn toan tính phải giấu kín bí mật hồi xưa. Tám người làm hầu hỏi tươi cười vui vẻ họ cùng rủ nhau đi làm công việc của mình. Từ không nhịn được hỏi: "Còn dành đám người của phụ ngài Sông hòa thuận thật, không gánh ghen ghét, họ biết bảo vệ đùm bọc lẫn nhau lúc khó khăn hoạn nạn." Ông bà là người Phương Đức Vũ Biên luôn là tấm gương sáng nên mới tạo ra lớp người làm hoàn hảo tới mức vậy. Không hình vẫn đang trách bản thân là ta chưa tốt, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện đáng tiếc kia rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net